giả nhà văn Lê Nguyệt tập 4 cơ Giắt Dương đi mua những vật dụng cần thiết cho nó Mền, gối nằm, gối ôm đều là gối hơi, hoặc máy. Dương dẫn cơ ghé quán ăn. Nó kêu hai giữa cơm sườn bị trứng và tô canh chua cá bông lau. Dương ăn canh chua cá bông lau ở tiệm thì thấy ngon, còn cha nó nấu thì nó chê tanh không có ăn được. Cơ sớt bớt dĩa cơm cho Dương. Vậy mà hai đứa ăn sạch hết đồ ăn ở trên bàn. Xong Dương kêu túm về hai cái đùi gà và hai trái khổ qua hầm. Cơ giật mình. Mùi làm chi vậy em? Về tối đói thì ăn thêm. Trời đất, giờ cũng 6 giờ chiều rồi, nó muốn chết rồi tối ăn gì nữa. Em hay ăn đêm lắm chị à. Nếu đói thì nấu cơm nhà ăn. Nói thiệt với chị nghe, em ăn cá tép không có được. Mới nãy thấy em ăn canh chua cá đó. Cá bông lau mà nhà cha em nấu em cũng không có ăn được, nhưng tiệm nấu thì không có tanh. Ngoài ra các loại cá khác dù nấu món gì em cũng không có ăn. Vậy em ăn toàn là thịt không hay sao? Dạ, gà, vịt heo, bò, trâu, chó, mèo gì em cũng ăn tuốt, miễn thịt là ok. Trời đất, mèo, chó ăn luôn hả? Vì cha em hay làm thịt chó và mèo để nhậu với mấy ông ở cơ quan đó chị, nên em ăn ké. Cơ rùng mình Tối lại, Dương rủ cơ cùng ăn. Cơ từ chối vì còn no. Một mình dương xử hết hai cái đùi gà, hai trái hổ qua, không cơm nước gì ráo. Ăn xong bày tô dĩa ra đó rồi leo lên gác. Nhìn xuống thấy cơ lúi hối dọn rửa nó cũng chẳng thấy ái ngại một chút nào. Chị mới ăn của mình đây thì dọn rác và rửa đồ là phải rồi. Còn cơ, cô thấy có chút bất nhẫn trong lòng. Sáng hôm sau, cơ đạp xe đi học.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 Thôi ăn cơm ngoài hoài, tiền nào mà chịu nổi. Với lại 2 giờ chị mới đi làm. Một giờ mình tới được rồi em. Kệ, rác ăn cực một bữa đi. Mà món tép này chị làm ngon lắm. Không chừng em ăn còn ghiền nữa đó. Dương nhúng dai trùng mình. nhà tới tép là em sợ rồi. Thử cũng không có dám thử nữa đó. cờ phật ý. Nói mà không có nhìn vào mặt Dương. Vậy em ra ngoài ăn đi. Chị thích ăn với tép hơn thịt. Vậy đây em mua đồ về ăn ngang. Khỏi, em mua phần em thôi. Chị ăn với tép rang được rồi. Tép gì đâu, em nhìn thấy toàn là xả với sát dừa không hả? Vậy chị đừng có nấu cơm cho em, em mượn xe ra ngoài ăn cũng được. Dương đi rồi, cơ lắc đầu ngao ngán. Nhìn lên gác thấy quạt máy còn quay dù dù. Cơ giống không thích xâm nhập vào không gian riêng của người khác. Nhưng nếu không tắt quạt thì phí tiền điện lãng nhách. Cho nên cô trèo lên để tắt. Cơ muốn ngợp với cái chỗ ngủ của Dương. Nó vẫn chưa có xếp mền, cũng không có gian bùng luôn. Quần áo hôm qua mặc lên và thêm một bộ đi buổi chiều còn quăng ở góc phòng. Nó ăn snack cũng quăng túi tùm lum. Còn nhỏ này sao mà bày hay hết chỗ nói. Cơ tiện tay thu dọn cho nó. Nghĩ bụng là mình làm như vậy, nó sẽ ngại mai mốt còn không có ẩu thả như vậy. Nhưng Cơ thật ngạc nhiên. Khi Dương về, mua thêm cái gì đó đựng trong túi đen,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 Có lẽ vợ đang trong giờ học, nhưng đi sau vào quán thì hình như sinh viên hơi nhiều. Cơ nói họ đến đây để trao đổi bài vợ với nhau. Cơ cũng nói nhân viên làm bán thời gian đang thay ca, chờ cô một chút để vào nhận ca rồi sẽ dắt dương đến gặp chủ quán. Dương đứng sớ trớ, không biết làm gì, thì phục vụ đến mời cô ngồi rồi hỏi uống gì. Đúng y bài bản mà cơ dạy cho nó hôm qua đến đây. Dương lắc đầu từ chối, nói đang chờ bạn. Nó thấy các phụ dụ còn trẻ tuổi, hình như đa phần là sinh viên, ai nấy tác phong nhanh nhẹn và nghiêm trang. Nó thoáng rùng mình. Ôi trời ơi, cả ngày chạy tới chạy lưu như vậy hay sao, rồi ăn uống như thế nào? Cơ nói chủ nuôi bữa cơm trưa và chiều. Nhân viên đông như vậy, chắc họ cho ăn tầm phào tầm phẹt, thì làm sao mà nó ăn cho được? Vậy mà nó luôn nghĩ rằng quán cà phê là chỉ cần bưng cà phê ra rồi ngồi nói chuyện với khách nói chuyện chưar dễ cho khách hài lòng thì họ sẽ bo tiền nhưng nhìn cái kiểu khách này có vẻ như người nào người nấy họ đến uống dậy khác bàn không chuyện hoặc mang theo laptop online không có quan tâm gì đến phục vụ và nhất là nhìn chẳng ai có máu mặt cả c cơ Giắc Dương đến gặp anh chị chủ quán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 Trong thời gian chưa đi học thì làm toàn thời gian, chừng đi học tính tiếp. Thật ra Dương đâu có thiếu tiền xài. Nó có cả một kho bạc ở nhà, muốn rút lúc nào thì cũng được. Nên nhìn thấy cảnh này, lại làm cả ngày thì tha cho nó đi. Nó bèn nhanh nhẫu nói rằng xin làm buổi sáng thôi vì buổi chiều nó phải ôn thi. Chủ quán cũng đồng ý. nhưng sợ trưa chẳng được nghỉ ngơi là phải ăn cơm chung trà với đám sô bồ sô bộn mà chưa biết thức ăn ra sao chị bằng nói nghỉ một buổi ở nhà chơi rồi tự ăn. Nó tính rồi, mỗi ngày ăn uống phủ phê toàn là món ngon cũng chỉ 150.000, 1 tháng 4 triệu rưỡi, tiền làm thêm phụ nhà trọ với cơ, vừa ra nó sẽ sắm sửa quần áo thời trang để điểm tô nhan sắc. Rồi nó theo cơ chạy bàn buổi chiều hôm đó, nó được phân công trông coi năm bàn 16, 17, 18, 19, 20. May mắn sao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 Nhưng bỏ là Dương bỏ, chứ sao nó lại được quyền bỏ Dương chứ. Để đó, rảnh trang ta xa xử mày. Tối, đưa cơ về nhà, Dương xách xe đi ăn thêm. Chiều này, ở quán ăn với thịt dịch kho rừng và canh cải bẹ xanh. Nó chỉ ăn được có hai chán, giờ phải đi kiếm gì ăn thêm mới chịu nổi. Cơ lắc đầu sợ cho cái bụng của Dương. Nó ăn kinh như vậy mà sao không có mọc ta. Nó mà nghèo thì mình chắc chết vì cái nước ăn này quá. Tối về, Dương lấy đôi cuốc cao gót ra, mang đi vài bước là té lên té xuống, cơ ôm bụng cười ngạc nghẽo. Em muốn mang nó đi làm hả? Nó phải, bậy bạ quá à, mang chưa có quen mà quán toàn là bậc thềm bước lên bước xuống, lỡ té một cái xấu hổ lắm. Dạng sự khởi đầu nang mà chị, cái gì cũng phải có bắt đầu. Trời ơi, mang xăng đan dùm tôi cái đi cô nương. Mang xăng nó tướng đi thân thất, nhanh nhẹn nhẹ nhàng, khỏe, gần chết. rồi Mà làm phục vụ ở đây chỉ cần tóc tay gọn gàng, quần áo sạch sẽ, mặt mày vui vẻ là được rồi. chừng diện làm cái gì? Em cũng đỉnh mặt đầm nó kìa chị, quán có cấm không? Cấm thì không có cấm, nhưng sẽ khác người ta. Tại em muốn khác người ta mà em sẽ nhuộm tóc vàng luôn. Ổn ổn, tóc em là đẹp lắm, ống ả mượt mà, nhuộm vàng que que hư mái tóc hết, cô chú biết sẽ buồn đó. Em thích đó thì cha mẹ em chịu à, nói vậy chứ khi nào về quê em sẽ nhuộm lại, cha mẹ và láng viện đâu có biết được đâu. Nhụm tới nhụm lui hư tóc hết, hư thì em uống quăng luôn. Nhưng làm cho khác người ta làm chi vậy, tuyển sinh không cần điểm thi đó, em đưa ngoại hình như vậy vô ai dám tuyển em chứ. Trần thi tuyển sinh em sẽ nhuộm lại, chị tốn tiền vậy không? Nhưng mà chủ quán có đuổi việc em không? Đuổi thì chắc không có đuổi, nhưng bà bác cổ hũ lắm, em làm vậy, chị sợ bà bác ấn tượng không có tốt với em. Mà em nghĩ, không chừng anh chị chủ quán khoái nữa chứ chị, có đột phá mà, người ta thấy lạ sẽ đột ầm lên, người khác sẽ đến quán để xem, biết đâu lại đắt hàng. Em tự tin như vậy à?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 Nếu em không cần tiền thì cứ việc ở nhà ôn thi một năm nữa, rồi lấy bằng tốt nghiệp điểm cao, sau đó sẽ được xét vào đại học, toàn tâm toàn ý cho việc học của mình, không phải lo tiền học phí và tiêu xài. Hạnh phúc quá rồi còn gì. Ở tuổi chúng ta, học hành chưa có tới đâu, công việc cũng chưa có, mà đầu vàng đầu đỏ anh chị em. Có lợi ích gì sao? Chị nói bà bác cổ hũ, em thấy chị còn cổ hũ hơn nữa. Mới bao nhiêu tuổi mà đã sống trong thời phong kiến rồi sao?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 Cô còn phải ngủ sớm để mai đi học, nói cũng không có thấm vào ốc nó được, thì nói làm cái gì cho hao hơi mỗi sức. Chiều về đi làm Thời gian học bài của cô thường là sau khi ở quán về, nhưng hai hôm nay Dương đã chóng hết rồi. Cơ chỉ mong rằng sáng mai Dương đi làm dẫn với bộ hình đó, rồi buổi chiều cô sẽ dõi ý anh chị Quang Mai xem sao. Nếu anh chị không đồng ý thì cô sẽ nói thẳng với Dương. Cơ mơ hồ nhận thấy hình như mình đã sai lầm khi quyết định cô mang con nhỏ này. Đơn giản vì cơ muốn giúp một đứa em cùng quê và cũng muốn chia sẻ tiền nhà bớt chi tiêu lại cho đỡ cha mẹ phần nào mà lo cho mấy đứa em của mình. Nhưng mới hai ngày sống chung thôi, cơ đã thấy Dương không có thích hợp với hoàn cảnh sống của cô. Nó tiêu tiền như nước vào những cái chuyện đáng ra có thể tiết kiệm được. Ăn gì mà quá trời ăn, lại ăn sang không mới ớn chứ. Xám sữa như là trong túi có rất nhiều tiền, ảo tả bày hầy, chỉ lo thân mình cho đẹp, mặc kệ bày biển lung tung, ai dọn thì dọn. Nó mà ở một mình có ngày căn phòng nó thành cái ổ heo hôi thúi và kiến tha nó đi mất, chẳng biết đi đâu. Cơ giống là chị hai của ba đứa em, làm việc gì cũng cầu toàn ngăn đắp, nhà không khá giả gì, nhưng đâu đó phải gọn gàng.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 Chỉ một bộ dạng khác, mái tóc dài đen ngược của nó đã trở thành màu vàng ché. Nó mặc cái áo đầm đỏ tươi sát nách, kêu gợi, đang tập nhúng nhảy trên đôi quốc cao góp. Dưới sàn, bầy la liệt những bộ đầm đủ màu và quần áo vừa mới thay ra. cờ đứng trong. Hết kịp rồi. Biết ăn nói sao với anh chị Quang Mai đây. Cái người cô giới thiệu vào làm là cái loại người gì? Thấy cơ sửng sờ nhìn mình, dừng nghĩ chắc cơ đang ngưỡng mộ mình lắm, nên đưa tay qua khỏi đầu, xoay ba giọng liên tiếp rồi dừng lại cười đắc ý. Chị thấy em có đẹp ra không? Sáng nay em không có đi làm hả? Em có lại quán chứ, nhưng em nói với chị chủ quán là phải đi ra xa cảng để đón gạo thóc và đồ ăn cha mẹ gửi lên, nên xin nghỉ một bữa, bắt đầu ngày mai sẽ đi làm. Em nói dối anh chị như vậy, để ở nhà đi nhuộm tóc sao? Có gì quan trọng đâu Cũng chỉ là nghỉ làm một buổi thôi mà Trời ơi Em dội dàng quá vậy Không nghĩ đến hậu quả à Hậu quả gì chứ Em mới 18 tuổi mà đã như vậy rồi Chị nói thiệt nha Sự thật thì mít lòng Nhưng thuốc đắng mới giả tật Thùy Dương cười hô hố Dâu duyên di truyền từ mẹ Thuốc đắng giả tật chị ơi Dùng thành ngữ mà cũng sai nữa Giả chứ đã gì Không có tranh cãi với em Tra Google thì biết. Nói tiếp cái chuyện này đi. Em mới 18 tuổi mà đã bộc lộ đỉ tính như vậy thì chỉ có thể làm quán ở đèn mờ hoặc quán bia ôm thôi. Chỗ cà phê lành mạnh không có thích hợp với em đâu. Dương tím mặt, môi bậm lại tức giận. Chị nói tôi đỉ tính hả? Đúng. Chị dựa vào đâu? Dựa vào cơ thể chưa có phát triển toàn diện của em. Dựa vào cách ăn mặc sexy, mướn khoe cả thân hình ra ngoài. Ở nhà cũng vậy, ra đường cũng vậy Con gái nhà lành không ai có khi cậu cách đó đâu Chị xúc phạm tôi rồi đó Bởi vì chị không có muốn bản thân mình dướng vào những thị phi không đáng Em là người chị giới thiệu vô làm lại đang sống chung với chị Em sống không có nghiêm túc Người ta cũng sẽ đánh giá chị không có nghiêm túc Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Chị không có dám nói mình là đèn Nhưng em là mực thì chắc rồi Ý chị nói tôi sẽ làm chị đen, được rồi, tôi sẽ dọn đi tự thuê phòng riêng, nhưng quán cà phê đó chị đừng có tìm cách để chủ quán xa thải tôi thì chị mới là người tốt, chiều nay tôi sẽ đi tìm phòng để dọn, yêu cầu chị đừng có nói gì với anh chị quang mai biết, tự tôi sẽ có cách nói với anh chị. Được, mặc dù chị không có phải là người tốt nhưng cũng không có là kẻ tiểu nhân, coi như bắt đầu từ ngày mai chị sẽ không có quen biết em, mình làm việc khác ca nên cũng dễ khỏi phải khó xử. Nhưng khi em dọn đi Thì nên cho chị hay để chị ở nhà tiễn em Chị sợ tôi lấy đồ của chị ha Không có sợ Bởi vì đồ của chị có đáng cái gì đâu để em lấy Chị nghĩ Muốn nhìn em trả lại chỗ trên gác sạch sẽ Như lúc em mới dọn tới thôi Đừng có để tàn dư búa xua bẩn thiểu Cho chị dọn là được rồi Tôi có mượn chị dọn đâu Tài lanh giờ còn kể công nữa Cờ trố mắt nhìn Dương Trời ơi Cái con nhỏ này thật là quá đáng Đi là phải rồi, không có được mềm lòng với nó. Cô gắt lên. Không dọn là để thúi ịn ở trên đầu, trên cổ chị hay sao. Nết ăn nết ở như vậy không có sống chung với ai được đâu. Tôi đéo cần sống chung với ai hết đó Một mình tôi vẫn mướn nổi phòng, khỏi mất công tốn tiền bao người khác ăn. Xin lỗi nghe là ai đã năng nỉ mời người khác ăn cùng. Nhưng thôi, càng nói càng thấy ghê sợ à. Đi làm sớm đây, tự kiếm chỗ biến đi đi. Biến thì sẽ biến. Nhưng nhớ giữ lời đừng có thọc mạch với chủ quán là được Đây Gửi lại số tiền hôm trước chia hai phòng trọ Mấy ngày coi như là miễn phí đi Dương thò tay lấy không một chút đáng đo do dự Cơ dội vắt xe ra khỏi nhà Như trốn chạy Cô đến phòng trọ có liên cách đó 10 căn Vừa ra khỏi Cơ thấy mình mắc cười Ủa Chỗ ở của mình thuê mà Sao lại đi để nó độc quyền ở lại Mà thôi Cũng không có sao Tránh mặt cũng tốt, chứ ở đó một hồi nghe nó nói người khỏe mạnh như cô cũng sẽ bị lên tăng sông mà chết đó. Ở đâu ra có loại người này chứ? Kể cho Liên nghe về Dương, cơ không ngại vì Liên không có làm thêm ở quán cà phê. Liên ở với chị ruột đang làm công nhân cho công ty giày già. Liên cười té ngửa và cũng cùng quan điểm như cơ. Liên nói, tống nó đi là dừa rồi mày ơi. Không thôi ách giữa đàn mang hoàng vào cổ đó. Chiều đến chỗ làm. Cơ vẫn không nói gì. Cô muốn chính anh chị chủ quán nhìn thấy Dương và tùy theo phản ứng của họ mà có nhận Dương tiếp tục ở lại quán hay không. Cô tuyệt đối không có sen dạo, miễn sao nó biến khỏi tầm mắt của cô là được. Cô tin chắc chắn một điều là nếu như anh chị Quang Mai không đuổi thì trước sau Dương cũng sẽ tự nghĩ vì nó không có thích hợp ở những nơi sinh hoạt lành mạnh đàng hoàng. Chính giờ tối, như thường lệ, cơ về phòng, cửa khóa ngoài. Cô mở cửa vào, bật đèn lên thì thấy chìa khóa giữ phòng cô đã đưa cho Dương nằm ở dưới đất. Nó đã dọn đi rồi và ném trả chìa khóa lại cho cô. Dắt xe vô nhà, cơ trèo lên gác quan sát. Cũng chưa dự ý lắm, nhưng thôi, cũng tạm được. Từ từ sẽ lau chùi, chắc nó cũng không có thèm động đến món đồ gì của mình đâu. Định quay xuống, bỗng mắc cơ đập vào một cái túi đen treo lũng lẳng ở chỗ mắt mùng. Chắc nó quên cái gì đây. Lấy xuống, mai gửi ở quán trả cho nó. Cơ bụng trũng tay chân khi mở nó ra. Cả đống băng vệ sinh đã sử dụng rồi, đỏ lòm ở trong đó. Gồm quá! Nếu cô không có phát hiện sớm, dài hôm nữa dòi bỏ lúc nhúc ở trong đó chắc hôi thúi khắp cả phòng. Khốn kiếp! Rác đổ mỗi ngày mà nó lưu trữ cái thứ này trong nhà vì làm biến. Con gái có chút kính đáo riêng tư Mà cũng không có giấu được Thì đánh giá nó như thế nào đây Bỗng dưng cơ tự cười mình Bây giờ cô mới nhớ tới đôi mắt của nó Đôi mắt đầy dẻ gian trá Mà lúc đầu cô lại thấy ngây ngơ Giái trời cho anh chị chỗ quán đuổi nó đi Để cô đừng có vô tình chạm mặt nó lần nào nữa Quá đổi kinh tổm Về phần dương Nó chờ cơ đi rồi Bèn ra ngoài kiếm cái gì ăn trước cái đã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 Phòng này cũng khá xa chỗ làm và chợ, nên nó điện thoại cho cha nó gửi gấp lên chiếc xe đạp điện, gửi trong ngày mai lên xa cảng, nó sẽ đi đón. Dương cũng không thèm chờ cơ về, ả ta sợ nó chôm đồ sao? Sao? Cho chùi đích cũng không thèm, cái đồ đạt cơ thì có gì chứ? Cũ kỹ lỗi thời. Ở một mình thật là thoải mái, muốn bày binh bố trận gì cũng không sợ người ngoài nhìn vô. Nó ở đây thời gian rồi cuối tuần chắc mẹ nó sẽ lên dọn dẹp cho nó. Vậy là quá ok rồi. Mắc gì phải sống kép cho nó chật chội mà có khi là chút phiền phức. Rõ ràng cơ đang ganh tị với nó. Nhìn ánh mắt thản thốt pha lẫn ngưỡng mộ của cơ dường thấy thỏa mãn. Điều đó chứng minh nó đẹp tuyệt vời. Là cơ sợ ở chung với nó sẽ không có cơ hội quen biết bạn trai. Vì nó chắc một điều... Khi con trai thấy nó sẽ lết vì ngoại hình của nó, cơ mà si nhê cái gì chứ? Buổi chiều, dáng dẻ hết sức tự tin, Dương đến quán. Tất cả sinh viên phục vụ ở quán, ngay cả chị Mai cũng không có nhìn ra Dương vì tiếp xúc chưa nhiều. Trong suy nghĩ của chị Mai, hãy sinh viên tới sinh phụ quán đều là những đứa nghèo và có tự trọng.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 Chỉ có một cách giải thích duy nhất đó chính là bản chất của nó mà thôi. Dù đã nhận ra Dương, cô gái mà cơ giới thiệu, và hôm qua nó đã đến xin chị nghỉ một ngày, nhưng để dạy cho nó một bài học trước khi đuổi thẳng cẳng. Chị kêu phục vụ lại mời nó ngồi và hỏi uống gì, nhưng phục vụ chưa kịp đến, thì nó đã nhanh nhẹn hơn, xà lại mai cười trơi. Nhận không ra em sao chị? Em là... Em là Thùy Dương, đồng hương với chị Cơ, hôm nọ đã được chị nhận vào làm phục vụ quán đó, hôm qua em đến sinh nghỉ một ngày đó chị, có nhớ không? À, à, nhớ rồi, hôm bữa cũng chưa hỏi kỹ, em có bà con với Cơ hay sao? Không có chị, chỉ là tụi em gần nhà nhau thôi. trời lên đây em ở đâu? Dương ngập ngừng, không biết con mẹ Cơ đã nói gì chưa, mà sao hôm nay chị lại hỏi kỹ như vậy, rồi nó cũng biết cách trả lời.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 Nhìn em, chỉ biết em là con gái nhà khá giả, thì xá gì mấy đồng bạc lẻ phục vụ. Hôm nay em khỏi làm nha. Chị đuổi em hả? Vì em không có thích hợp phục vụ cho quán cà phê của chị đâu. Má chồng chị lớn tuổi lại cổ hủ. Nhìn ngoại hình của em, bà sẽ phản cảm mà la chị sao nhận cái người tầm phào tầm phẹt thì tội nghiệp cho chị. Chị Mai tưởng rằng nó sẽ bất ngờ, sẽ rưng rưng nước mắt mà năn nỉ chị. Có thể chị sẽ suy nghĩ lại và khuyên bảo nó vài câu nhưng không ngờ phản ứng của nó làm cho chị hết hồn. Nghĩ thì nghĩ, thiếu gì quán đâu phải chỉ mình quán của chị tại tôi ngu nghe lời bà Cơ nói chị là người tốt có một không ai ở đời ai về đâu, chị lại sợ tôi nổi quá mình dìm đám thợ của chị chứ gì mắc cười. Lập tức trong quán từ chủ tới khách cất tiếng cười gian dội lòng lộng khắp cả quán cà phê bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nó Những cái lắc đầu chế nhạo và những cái nhúng dai trùng mình. Chị Mai sau khi đã cười xong nghiêm mặt. Thôi, như đó đủ rồi. Biến cho tôi làm ăn cô nương. Dừng ngoe ngoẩy bước ra khỏi quán. Con mẹ cơ chắc là nói gì rồi. Đồ hèn. Nhỏ lớn nó chưa bao giờ bị từ chối nhục nhã như vậy. Hãy nó nói ra thì thế nào cha mẹ nó cũng phải nghe và trước hay sau cũng sẽ thực hiện yêu cầu của nó. Chỉ có đám người này dám coi thường nó thôi. Mà có cái gì đáng giận đâu chứ ngẫm ra trước giờ không có quen biết cơ Không làm gì ở đây nó cũng chết đâu Cũng sống phay phay thôi Chỗ này trước sau nó cũng nghĩ Nhưng trước khi nghĩ Nó phải có kinh nghiệm phục vụ Nó sẽ xin vào quán cà phê hay quán bia nào đó mà người ta biết trân trọng nhan sắc Chứ đời thổi nào có chủ quán trân trọng Đứa nghèo như con mẹ chủ quán này đâu Mà cũng phải Nghèo nên mới cần cái việc làm Mới dễ cho mụ ta bốc lột sức lao động Mà không dám kêu ca tha quán Chán, đi là phải rồi, chỉ là có hơi sớm mà thôi. Để xem, không mấy ngày nữa sẽ có công việc mới ngon hơn. Bây giờ thì chờ lấy chiếc xe đạp điện làm chân cái đã, còn bưng bê quán cơm vắng phở hả? Dẹp. Dương ghé quán cơm ăn một bụng rồi về phòng ngủ một giấc. Vậy nó điện thoại cho cha nó, hỏi gửi xe lên chưa xe khách của ai biện số mấy và mấy giờ đến xa cảng.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 Nó lưu vào bộ nhớ của mấy điện thoại, chứ bộ nhớ của đầu nó chẳng mấy chốt mà đầy, sẽ bị tràn xuống mất biệt. Có địa chỉ rồi, vẫn chưa thấy khỏe, nó bèn lại chốt giao thông hỏi cảnh sát thì được hướng dẫn tận tình. Đi tới đâu hỏi tới đó, mà toàn là hỏi cảnh sát cho chắc, chứ chốn phòng qua nhiều lừa lọc biết tin ai. Cuối cùng cũng về được phòng, nó mừng quýnh và tự khen mình thông minh quá xá. Chịu nó ra quán ăn, nó tính trong bụng rồi, mỗi ngày sẽ ăn một quán để biết tất cả các ngùi vị và xem quán nào hợp khẩu vị của nó. Thì ra đi nhiều nơi mới biết, cha nó chẳng có khéo con quỷ gì, cái gì cũng nêm mặn chát mà do nó ăn quen nên thấy ngon, bây giờ nó mới hiểu thế nào là khéo. Nghĩ ra nó cũng có phước phần, chứ như con mẹ cơ này, cả đời chỉ biết ăn tép mồng tép mũi, cá chết phơi khô thôi chết.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 Vì không có đường ra, sao cha mẹ nó không có vụ vợ trong Úc Mẹ mua vài mét đất làm đường đi riêng chứ? Tối lại, sau khi ôm mấy chắc chích với bạn bè chán chơi rồi, nó buông máy ra nằm suy nghĩ hướng đi sau này của mình. Bây giờ, thật sự nó không có người bạn nào đúng nghĩa. 12 năm học, mình chơi với nhiều đứa, sao bây giờ kiếm đứa nào tính cẩn lại không có biết ai là sao ta? Bạn bè thì nhóc ở trên mạng, mà có biết ai thật ai giả đâu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 quen biết nhiều, có khi lại là cơ hội đổi đời của mình nữa. Cha, cha mẹ nào cũng sợ con lên thành, rồi sẽ hư hỏng, không gìn giữ được sự trong trắng, nhưng mình thì còn con mẹ gì nữa mà giữ. Miễn sao sức chơi sức chịu, đừng có để hậu quả là được, nghĩa là không có nên để xảy ra cảnh bắt cha mẹ nuôi cháu ngoại là ok chứ cái gì. Mẹ bà nó, Con nhỏ cơ và con ngủ mai nghĩ rằng đuổi mình thì mình sẽ bí đường mà đến quán bia ôm làm cây be hả? Bắt cười quá à. xin lỗi mấy người nha, Thủy Dương tôi đấy không có thiếu tiền xài. Tôi không có cần động móng tay, dẫn cơm ngày năm bữa, quần là áo lụa, không có thua kém bất kỳ ai. Người ta không có cơm bưng nước trót cho tôi mà bắt tôi phục vụ họ hả? Còn Phi, mơ đi tám, bây giờ tôi không có thèm kiếm việc làm nữa, nếu được... Kiếm bậy một trường trung cấp nào đó, học cho có cái cái mát sinh viên. Tốt nghiệp hay không, không cần thiết. Cha mẹ tôi sẽ nuôi tôi trong vài năm. Hai năm đó, tôi đủ sức kiếm cho mình một người chồng, ít nhất là con có đại gia. Chừng đó sẽ dinh quy bái tổ trở ràng để cha mẹ tôi hãnh diện với xóm làng, để coi mấy người ở bên ngoài ai dám coi thường tôi cho biết. Dạ, dị Úc đẹp, giàu nhất ở bên ngoài hả? Đẹp nhất ở bên ngoài hả? Dị có đẹp hơn tôi sao? Dị bất quá cũng chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi. Để rồi coi sau này ai sẽ giàu hơn ai, rồi hãy đón phán ngang. Giới nhan sắc này, tôi không có thể giống như mấy bà dì và mẹ tôi đâu. Có chồng nơi bụng sâu nước động, và tôi cũng không có cần học hành cho cố. Nhưng mấy con nhỏ quỷ ở trong xóm, mà vẫn có chỗ đứng ở trong xã hội ở tương lai thôi. Đạo lý làm người cho biết rằng, trên đời, hãy có tiền là có tiếng nói, sẽ có trọng lượng. Như cha mẹ tôi vậy đó, tôi biết không ai ưa ổng bà, nhưng ổng bà có tiền, nên chẳng có ai dám làm mít lòng. Tôi hả, nếu cùng lắm, tệ lắm thì tôi về làm việc chung với cha mẹ uy tín của cha mẹ tôi lớn ở trong ngành tôi được nhận làm là cái chắc rồi rồi tôi cũng sẽ có tiền với cha mẹ tôi vậy thôi cuộc đời của tôi dứt khoát là không có lam lũ không có cơ hàng suy nghĩ như vậy rồi Thùy Dương cảm thấy nhẹ nhõm phải, tội tình gì mà đi phục vụ cái quán này quán nọ lỡ ở dưới quê ai biết được có thể sẽ đồn đại, nó đi bán bia ôm thì mất mặt cha mẹ của nó hết mà quen biết trong cái quán cà phê hay bia ôm sẽ làm hạ giá trị của nó. Nó phải xuất hiện trong mắt con trai là đứa con gái mới lớn, ngây thơ trong giới thượng lưu danh giá mới có điều kiện yêu cầu đối phương này kia nọ. Tiền thì có hạn mức, nên nó sẽ xài chừng mực hơn. Khi nào muốn mua sắm thì về sinh cha nó khoảng tiền riêng, còn tiền của mẹ cho để trả nhà trọ để ăn uống. Nó sẽ nói với cha mẹ nói rằng, Cơ làm ở quán cà phê đèn mờ, rủ nó đi làm cùng nhưng bị nó từ chối nên cơ đuổi không cho nó ở kép. Nó đi vì không muốn cha mẹ mang tai tiếng là cho con đi học tưởng sao là đi bán cà phê ôm. Cha mẹ nó chắc là thương nó lắm vì nó biết nghĩ tới danh dự của gia đình. Mà nó nói đúng chứ bộ. Nó không có đi bán cà phê ôm, bia ôm là thật. Nó đâu có nói dốc cha mẹ đâu. Vậy là Dương thảnh thơi hết chỗ nói. Một ngày có nó trôi qua chỉ có ăn uống và online tìm con của đại gia. Thấy avatar của trang cá nhân nào ngoại hình bắt mắt là nó kết bạn. Kết bạn xong không cần biết trên Facebook người ta viết cái gì cũng chẳng tương tác gì hết mà cứ vô Messenger nhắn tin chắc chích. Đa số là nó được trả lời và đú đỡn trên mạng. Nhưng cũng có những người đàng hoàng không có thích nói nhảm trong tin nhắn và quỷ kết bạn hoặc chặn nó. Họ nói nó vào Facebook tìm trai chứ có biết theo dõi tin tức thời sự gì đâu. Cho nên hình vợ chồng người ta post tùm lum ở trong trang mà cứ theo de giảng. Nó quê lắm. Rút kinh nghiệm. Nó chỉ kết bạn với những ai ghi thông tin độc thân và có vẻ trí thức. Giết không có sai chính tả là được. Mà nó làm sao biết người ta có sai chính tả hay không khi mà nó cũng y vậy. Và trên Facebook nó có ghi kiểu chữ teen. Ví dụ chào bạn, bạn làm cái nghề gì? Nó ghi, hello, du làm nghề gì? Anh diệt sen tiếu tích trong câu như vậy đó. Giết tắt được chữ gì thì giết vậy hả? Rồi một bữa, nó quen được một thằng tên mạnh linh, nick Facebook là cho em tất cả. Chác chích vài lần coi mọi cái thằng nọ kết nó rồi. Nó hỏi thăm thân nhân, thì thằng đó có vẻ khiêm tốn. Nhưng cuối cùng, nó cũng biết được cha thằng này có cửa hàng bán ô tô ở Phú Yên. Thằng này đang học đại học ngành giao thông vận tải. Trời, lọt hỏng nó rồi. Cửa hàng bán ô tô thì không có đơn giản nha. Mỗi chiếc xe cùi bóp nhất cũng trị giá vài trăm triệu. Hèn chi hình đại diện của thằng cho em tất cả Mạnh Linh đứng ngay chiếc xe mô tô 150 phân khối trả bá lửa luôn. Để chắc ăn, nó gọi điện video cho Mạnh Linh. Đúng là thằng đó rồi. Vậy là không có ảo nha.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 Đi chọn mua son môi, nó nghĩ nếu không sợ đau và sưng mấy ngày. Thế nào nó cũng xăm môi cho rồi, khỏi mất công mỗi ngày mỗi tô son. Tô xong ăn là trôi hết, thiệt là chán. Rồi nó và Linh hẹn gặp nhau. Nó sửa soạn bộ hình cả buổi chiều để tối gặp cho em tất cả mạnh Linh. Nó mặc cái đầm hai dây màu vàng chóe, khoác bên ngoài cái khăn tròn trắng mỏng tanh để che đôi vai trần, sang trọng hết chỗ nói. Chả là nó nhìn trong bộ phim của Hàn Quốc Thấy diễn viên mặc như vậy quá đẹp Nó tự tin mình sẽ đẹp hơn diễn viên Ngắm giúp một hồi rồi Nó nghĩ bụng Khi nào mẹ nó lên chơi Nó sẽ dụ mẹ nó mua cái tủ mán quần áo Một mặt kính Nó phải thấy mình ở trong gương hàng ngày Để điều chỉnh dáng đi dáng đứng Kiểu nói kiểu cười cho ra dáng thượng lưu Dường ra quán cà phê trước Chọn bàn ngồi chờ Nó định bụng rồi Nếu Mạnh Linh xuất hiện không giống Amata như trong Facebook, thì nó sẽ lặng lẽ rút lui, nó không thể chơi với kẻ lừa đảo được. Trên đời này, nó không có lừa người ta thì thôi, đừng có mong ai lừa được nó. Hình như hắn đã tới rồi. Đúng, khuôn mặt quen thuộc, nó nhìn mỗi đêm, và chiếc xe trong hình đại diện. Wow, cái thằng nọ có ngoại hình coi được giữ hen Đúng là trời Phật thương nó, đưa đẩy cho nó gặp người trong mộng. Thằng này hơn hẳn Thống, Thịnh về mọi mặt, mà bỏ thằng Thịnh ra đi, thằng đó mà có cửa nào để so sánh chứ. Chỉ là hồi đó nó còn ngu, chứ nếu khôn hơn một chút, thà nó cho Thống chứ không có thèm cho Thịnh. Thống dù gì, bây giờ cũng là sinh viên đại học, còn Thịnh là cái thá gì. Trong khi Mạnh Linh cho em tất cả của nó bây giờ, đường đường là sinh viên đại học giao thông vận tải, đường đường là độ diện trước mặt nó với dáng ghẻ của một công tử nhà giàu, chạy xe phân khối lớn mới ghê chứ. Sau phút giật mình, Dương bình tâm lại. Không phải ảo, người bằng xương bằng thịt kia mà. Chạy chiếc xe y chang hình đại diện. Sợ dĩ Linh không chụp hình cửa hàng ô tô của gia đình đăng lên Facebook vì anh ta sợ người ngoài nói mình khoe khoang. Trời ơi, khiêm tốn ghê chưa? Vấn đề là bây giờ phải tìm cách hốp hồn cái thằng này mới được. Thập cổ được anh ta rồi, thì thì Dương có sẽ là dâu có Hào Môn rồi chăng? Thấy Linh giáo giác đưa mắt tìm gia định điện thoại thì Dương đưa tay lên ra dấu Ánh mắt Linh sáng lên. Anh ta mừng nhanh chân bước đến chỗ ngồi của Dương. Chìa tay ra bắt tay Dương. Nó nghe điện chạy trần trần trong người và bỗng trở nên bối rối nai tơ. Mạnh Linh nắm tay Dương kéo lại ghế ngồi để nó ngồi trong cùng rồi án ngữ bên ngoài. Trong khi chờ đợi phục vụ mang nước ra Linh chống tay lên cầm Nghiêng mặt nhìn Dương thích thú Ở trong hình sao ngoài đời vậy Em đẹp lắm Mới gặp lần đầu mà anh đã thấy chó ngợp với nhan sắc của em rồi đó Dương chúm chím cười Đó là chuyện tất nhiên Không cần lên nói ra thì nó cũng biết Nhàn sắc của nó thì không thể bàn cãi nữa rồi Nhưng dù sao cũng rất thích nghe người khác ca tụng nhất Nhất là với một thanh niên như Linh đây Nó e thẹn cuối mặt xuống Tìm câu gì thật khiêm tốn để đáp trả nhưng tìm hoài vẫn chưa ra. Linh đặt tay lên tay của nó, điện lại giật thoát một cái, nên Dương không kịp phản ứng gì, chỉ để yên cho Linh mằng mò mấy ngón tay. Phục vụ bưng ra cho Linh ly cà phê đá, còn Dương ly trái cây thập cẩm. Linh gà lăng khuấy lên, rồi đưa tận tay cho nó. Ánh mắt anh ta lúc nào cũng âu yếm, và nhìn Dương chăm chăm, làm cho con nhỏ mắc cỡ hết chỗ nói. Nó nghĩ,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 Tốt nghiệp đại học kinh tế ở thành phố thiếu gì việc làm gì quên làm chi? Cha mẹ của em muốn làm việc có biên chế nhà nước, để sau này về hưu không phải lo cơm áo gạo tiền. Cha mẹ của em có lý, nhưng tuổi trẻ bây giờ phải bương chải bên ngoài thời gian để kiếm tiền. Lượt nhà nước không có bao nhiêu, trong khi làm cho công ty lương cao hơn, mà khi có kinh nghiệm rồi mình có thể nhảy việc để tìm chỗ làm tốt hơn. Anh chọn ngành giao thông vận tải là ý đó hả? Gia đình của anh kinh doanh xe, anh phải có chỗ đứng trong ngành giao thông chứ em. Sao không thấy anh đăng trên Facebook hên, quảng cáo cho cửa tiệm cũng tốt mà. Linh cười khì, nụ cười quyến rũ sao đâu. Để anh chị em, để khoe mẻ hả? Để bạn bè trên mạng tìm đến anh, vì anh là con nhà giàu có hàng sao? Tại sao không nhìn thẳng vào con người anh mà phải mượn sự hào nhón ở bên ngoài để ngụy trang cho mình chứ? Dương cứng hộng, lý nhí. Vì em thấy phần nhiều là như vậy. Anh không có nằm trong cái phần nhiều của em. Em thấy đó, anh ít hoạt động Facebook vì anh không có thời gian. Thời gian của anh phải tập trung cho dược học. Thỉnh thoảng cùng bạn bè xã stress một chút thôi. Đã vào được đại học rồi thì phải quy hoàng đi ra. Anh sợ nhất là sau khi hết thời gian học, không có nhận được bằng đại học gì phải nợ môn. Rồi ăn nói sao với cha mẹ, đã bỏ công bỏ của nuôi mình bao nhiêu năm chứ?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 Nói lần mò, tìm cách điều tra. Anh học năm 2 rồi hả? Ừ. Vào đại học có khác với phổ thông không? Trời đất. <cười> Hỏi câu ngớ ngẩn ghê. Nhưng mà nghe nghe thơ lắm. Em cố gắng vào đại học đi rồi sẽ biết liền à. Đó là mục tiêu dương tới của em mà. Em rất muốn làm sinh viên. Ước mơ này hình thành từ cuối cấp 2. Em muốn sở hữu một thẻ sinh viên chưa từng nhìn thấy lần nào nên rất hiếu kỳ. Vậy sao? Vậy anh sẽ cho em thấy ngay Linh nghiêng người Móc từ trong túi quần ra cái bóp Dường trốn Vì một sắp tiện 500 đồng Dày cộm trong đó Linh trút ra trong bóp một miếng thẻ sinh viên Đưa cho Dương xem Nó ghi nhớ nhanh khoa Lớp của Linh rồi giả bộ trầm trộ Hảnh diễn ghê khi được làm chủ tấm thẻ này Trả lại cho Linh xong Nó yên tâm một khoảng Trong thẻ có hình của anh ta đàng hoàng Nghĩa là anh nói thật không có xạo nó Nhưng còn cửa hàng bán ô tô thì sao Hỏi thẳng thì sổ sàng Thì anh ta sẽ nghĩ đó hám của là chết Suy nghĩ một hồi nó hỏi Anh có tấm hình nào khác hình đại diện không Chị hả em Vì em thấy anh có vẻ nghiêm túc Mà tấm hình đại diện của anh coi ngầu quá à Cái tên Nick nghe cũng gắt củ kiểu Đâu có thích hợp với anh Đã nói với em rồi Anh ít có chơi Facebook lắm, lập nick để điện thoại cho bạn bè, liên lạc về nhà, không có tốn tiền, nên tên gì không có quan trọng. Anh ít có bạn ảo, dì ít tương tác với ai. Em là người đầu tiên nên anh mới đi gặp liền đó. Em là con gái mới lớn từ dưới quê lên nên mọi chuyện phải cẩn thận. Xã hội bây giờ lừa lọt đầy nên cũng đừng có dễ tin ai. Anh lớn hơn em 2-3 tuổi chứ mấy? Phải, ừ, và anh cũng là đứa nhà quê mà em. Tuy nhà anh nó chợ mua bán xe hơi Nhưng cũng là dân quê Hồi mới lên đây anh cũng cảnh giác lắm Chọn bạn mà chơi Anh cũng không có muốn người ta biết nhiều về mình đâu Thì em cũng vậy đó Nên em mới sợ Mới đòi xem thẻ sinh viên và nơi sống của anh Anh hào qua phong nhã như vậy Lỡ em bị gạt á thì sao Cảm ơn em đã nói thiệt nghe Nếu như em không nói Thì anh cũng biết em làm bộ để xem thẻ sinh viên của anh Đây, nhà anh đây. Linh bấm vài bộ sưu tập ảnh trên máy điện thoại rồi đưa cho Dương thao hồ xem. Cảnh Linh đứng trước cửa salon ô tô ăn mặc lịch sự. Cảnh Linh mặc quần cục áo thun đứng dựa vào chiếc xe trong cửa hàng. Tay bưng tô cơm và cười. Cảnh Linh cùng gia đình, cha mẹ, anh chị em đứng trước bảng hiệu mạnh Linh. Linh có một chị gái và một em gái. Vậy anh ta là con trai độc nhất nên salon cũng mang tên mạnh Linh Dương hồ hởi trong lòng làm sao đây làm sao chinh phục gã này đây trả máy lại cho Linh Dương ra vẻ thẩn thợ anh giàu có quá à. lại là con một nữa em cũng là con một gia đình cũng khá giả nhưng không có giàu có như anh cha mẹ em là công nhân viên chức thôi à Thu nhập chủ yếu là ở đất đai, đất nhà em nhiều lắm, bạc ngàn luôn, toàn là trong dừa. Dừa là đặc sản của Bến Tre mà, hy vọng sẽ có ngày về quê em uống nước dừa hen Sẵn sàng mời anh. Đợi đi, đợi em thi đậu vào đại học rồi, anh nhất định sẽ về. Lỡ rớt thì sao? Rớt năm nay, năm tới thi lại là được, nhất định phải đậu nếu đó là mục tiêu của em. Lại chống tay nhìn Dương, một hồi nữa Linh cười. Có chuyện này cũng hơi tế nhị, muốn góp ý với em, nhưng mình còn mới mẻ quá, sợ em cho rằng anh sổ sàng. Anh cứ nói đi, hợp lý em sẽ nghe theo. Anh nói hen Nói đi, em còn nhỏ quá, chưa có thành tựu vì sao lại nhuộm tóc như vậy. Trong thời gian ôn thi, đỡ như gặp giáo viên khó tính, em sẽ bị thành kiến đó. Chỉ bằng bây giờ nhuộm lại đi, nhuộm lại anh mới dám đi cùng với em. Chứ nếu như cha mẹ anh mà biết anh quen với đứa con nít đầu vàng đầu đỏ thì sẽ ngăn cấm đó. Anh điện video cho em mấy lần không có phát hiện ra sao? Có, nên định hôm nay gặp để nói với em. Anh thích dễ ngây thơ trong sáng của em, nhưng không có thích bộ dạng này. Em càng nhà quê anh càng thích, cha mẹ anh cũng sẽ thích. Dương tự ái dữ dội. Bình thường là nó sẽ đứng dậy cái rột bỏ dì. Nhưng mục tiêu còn ở đó... Nó không thể để dụt con mồi béo bở này được. Nhất định phải cua mạnh Linh, phải làm con dâu nhà giàu, nên nó dịu dàng nói. Thật ra, em mới nhuộm tóc mấy ngày rài à. Sau khi quen biết anh đó, em dự định nhuộm thử xem cái khuôn mặt của mình nó ra làm sao. Chứ cha mẹ em mà biết là nổi trận lôi đình. Em nghe lời anh, ngày mai nhuộm lại liền. Linh rút ra tờ 500.000 đưa cho Dương. Em cầm cái tiền này, nhộm tóc lại và xám bộ đồ đàng hoàng đi, để đi chơi với anh. Bạn sinh viên của anh nhiều, anh không có muốn họ chỉ trích em. Nhộm xong, alo cho anh, anh đến chở em đi ăn nha. Em không có lấy tiền anh đâu, em có mà. Cầm lấy đi, tiền của em chỉ để chi phí cho việc học. Em đã nói anh giàu có hơn em rồi mà. Làm màu thôi, chứ giống dĩ dương thấy tiền là cặp mắt nó láo liền. Nó trục chè một chút rồi đưa tay nhận lấy. Dù trong bụng cũng nghĩ Có khi nào mình nhận lấy tiền này xong, anh ta sẽ đánh giá mình không? Nhưng ngại cái gì chứ? Con gái xài tiền có con trai là chuyện bình thường thôi mà. Hừng phấn, Dương nghiêng mặt về phía Linh, lấy máy chụp một ảnh tự sướng hai người, xong đưa Linh xem. Linh phật ý. Xỏ đi. Sao vậy? Đẹp mà. Anh không muốn gia đình và bạn bè của anh nhìn thấy anh ngồi chung với đứa con gái có máy tóc như vậy. Anh chê em thậm tệ. Em hứa sẽ nhượm lại mà, nhưng tấm hình này em sẽ không có xóa, nhưng cũng không có đăng Facebook đâu mà để kỷ niệm. Được, nếu như em không có xóa, thì sẽ không bao giờ có bức thứ hai đâu. Dương hụt khẩn, nhìn khuôn mặt quạo đeo của Linh mà nó thốn, biết không thể làm trái ý được nên nó bấm xóa ngay trước mặt của Linh. Nếu là với ai, chắc nó sẽ nhai đầu người đó, nhưng Linh đang là mục tiêu của nó mà, cho nên Dương giả ngây thơ phụng phiệu em nhượm tóc rồi, anh phải chục chung với em đó. Được. Nói chuyện một hồi, vẫn chưa có điểm chung, nên Dương răm rắp nghe theo chỉ dạy của Linh. Nó là con gái mới lớn, còn ngây thơ chứ bộ, họ chia tay trước cửa quán, Dương về mà trong bụng thầm tiếc. Cứ nghĩ sẽ cùng anh ta đi ăn một trận hoành tráng, nó sẽ ăn hết sức từ tốn, hết sức yểu điệu thục nữ, để cho Linh nhìn thấy một tiểu thơ khuy cát cành vàng lá ngọc. Tưởng sao anh ta lại cổ lũ xỉ như vậy? Kệ, miễn anh ta giàu là được. Sinh viên gì mà trong bóp có cả đóng tờ 500 chứ? Dường ghé quán là một bụng cơm và mua sách về. Quang cơm lên bếp, nó thay cái chục bộ đồ chụp tự sướng để lưu lại mái tóc ăn ý của mình. Kệ, nhượm thì nhuộm dù sao cha mẹ nó cũng không có thích con gái có mái tóc này. Tối, nó quăng vài tắm lên trang cá nhân, Gắn mái tóc giả này coi mặt cũng xinh chứ bộ, nhưng mình không có thích tóc vàng đâu. Răng tóc là gốc con người, mình là người diệt thuần túy, tóc đen, da vàng, máu đỏ mà. Nó nghĩ rằng Linh đọc những dòng chữ này sẽ hài lòng. Nó cũng không hề nghĩ rằng nó viết có mấy câu mà sai chính tả bét nhà. Cái giống gì cũng thêm chữ ca đằng sau. Chẳng hiểu 12 năm đến trường của nó có gặp ông Bùi Hiển lần nào hay không mà bị nhiễm cái kiểu chữ trời ơi đất hởi đó nữa. Wow, like, còm, nhóc luôn. Ai cũng nói mái tóc hợp với khuôn mặt của nó. Rất mô đen, rất xị tin. Nó rủa thầm trong bụng. Mẹ, bà nó, thằng cha Linh này không có khiếu thẩm mỹ gì hết trơn à. Chưa xong, nó nhận được cuộc gọi video của Thịnh. Ban đầu nó định không thèm bắt máy. Nhưng nghĩ lại, để cho hắn ta nhìn thấy nó trực trở mà thèm thường, nên nhận cuộc gọi liền. Kiếm tôi hình chây? Nhớ em vậy mà. Xạo quần nghe. Từ hôm biết tôi rớt tới bây giờ, trốn tôi như trốn hủi gì đó. Bộ mấy người nói không có mấy người tôi chết hả? Không dám đâu. Không những không chết mà còn sống nhăn răng, sống thoải mái nữa nè. Nhìn em là anh biết rồi. Lúc nãy thay gia đổi thịt đẹp như tiên ha. Y hệt người Tây luôn. Thôi, dẹp đi cha nội. Đẹp cũng không có để cho ông nhìn đâu. Tôi có bộ khác rồi. Bye bye nha. Từ nay đừng có gọi cho tôi nữa. Nó cúp mấy cái bụp mỉm cười, thỏa mãn. Mày là cái đinh gì hả Thịnh? Rồi sai xưa ngắm nhìn mình trong hình, nó tiếc hùi hụi mái tóc vàng này quá. già da trắng bốc mịn mạng, mái tóc vàng quê thằng thịnh nói giống y như tay, không phải vô cớ mà nói đâu. Ổn công ham muốn bấy lâu mới thực hiện được, mà bởi vì một thằng lại phải thay đổi, phải trở về nguyên thủy ban đầu. Nó chợt nhớ tới 500.000 mà Linh đưa, công nhận anh ta hào phóng thiệt, nếu được làm bạn gái của Linh thì đâu sợ gì thiếu tiền xài nữa chứ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 Thiệt là phức tạp, thiệt là mệt mỏi với cái thằng ôn dịch này. Nhưng ai kêu hắn đẹp trai, đã là sinh viên đại học mà lại còn là con nhà đại gia nữa chứ. Miếng mồi này á, mà dụt khỏi tầm tay á, thì biết bao giờ mới có lại được. Mà chắc hắn ta cũng khoái mình rồi, chứ mắc gì lại đưa tiền cho mình đi nhuộm tóc lại chứ. Khoái là cái chắc, hắn ta nhìn mình lom lom, mình đẹp thiệt mà. Hắn chỉ không có hài lòng mái tóc của mình thôi, chứ mặt mũi dáng người và giọng nói của mình đã hốp hồn hắn rồi. Sao? Nếu như mình không có bị rớt tốt nghiệp ấy, Thì chạy đằng trời Hắn không, không có thoát khỏi tay mình đâu Hôm sau nhuộm tóc lại rồi Nhưng Dương có cảm giác như Tóc mình không có còn đen Mịn ống ả như trước Nhìn mình trong gương ở tiệm Nó tiếc ấm ách Bình thường quá, quê mùa quá Chẳng ra dẻ gì hết Thằng cha nội Linh này con mắt bị nhì vậy ta Rồi nó quên tút lút Cái vụ đi tìm trường đại học trước Mình đung đóng hẹn gặp Linh, Linh nói để chiều hết tiết học sẽ đến tại phòng trọ đón nó đi cùng một xe. Nó khoái chí, lần đầu tiên dọn dẹp phòng ốc mà cũng không biết cách nào dọn cho nó gọn. Vậy là bao nhiêu quần áo dơ sạch nó gom lại một đống, thùng vào tủ vải, trừ lại một cái quần jean xanh và cái áo thun bo nền xanh sọc vàng đắt tiền mà hôm nọ mẹ nó sắm hai bộ giấy quỳ. Khi nó mặc lên, bạn bè trang lứa trầm trồ ngưỡng mộ. Linh đến nhưng không vào phòng mà dục nó đi liền. Nhìn mái tóc len nhánh của Dương, Linh chúm chím cười, gật gật đầu ra dễ hài lòng. Thật ra Dương chỉ là một cô gái dễ nhìn chứ không phải là đẹp xuất sắc như nó luôn tưởng. Đôi mắt của nó bình thường, nhưng ánh lên dẻ quỷ quyệt mà nếu ai sành sỏi cũng dễ nhận ra. Da trắng nhưng cũng chẳng thể gọi là mịn màng. Do cha mẹ có nó luôn trầm trồ về nó Nên nó luôn ảo tưởng Trên đời này hiếm có ai qua được nó Thậm chí ai cũng khen Huệ Đàm đẹp Và phong cho Đàm là hoa hậu đương thời Nó cũng cảm thấy Đàm không có cửa thi với nó Cho nên lúc nào Dương cũng tự tin về ngoại hình Xuất hiện bất kỳ nơi đâu Nó cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ Nó ngồi sau lưng của Linh Ôm lấy thân hình lực lưỡng Nhưng rất đẹp của anh ta anh định đưa em đi đâu vậy đưa em đi ăn Dương khoái trong bụng quá xá nhưng lại giật mình chết mẹ, mình hồ đồ quá trước đó không có kiếm gì bỏ bụng để lát nữa đói ăn thả ga coi sao được mà nếu ăn nhỏ nhẹ cái kiểu khuê cát á, thì tối đói thấy bà nội luôn à nhưng đành vậy, lỡ rồi vô một nhà hàng cũng không lấy gì lớn cho lắm Linh kêu quá chừng độ ăn Dương khỏi phải làm gì cả Linh gấp bỏ bao nhiêu nó ăn bấy nhiêu Khi no cành hông rồi, nó mới nhận ra là nãy giờ Linh ăn rất ít, chỉ chăm chú tiếp đồ ăn cho nó. Mà nó cũng sợ ý. Ăn quá chừng, nhiều đến nỗi không nhìn thấy nụ cười kỳ hoạt của Linh. Ăn xong, Linh đưa Dương về. Nó rủ anh ta vào phòng ngồi chơi một lúc. Lúc ấy cũng gần 10 giờ đêm. Linh có vẻ ngừng ngừ, nhưng cuối cùng cũng bước vô. Dương trải chiếu xuống nền gạch, hai người cùng ngồi. Linh đạo bác nhìn quanh phòng. Dương nghỉ bụng, đêm nay nếu anh ta ở lại mình cũng ok luôn, nhưng mình sẽ không cho anh ta đụng tới. Bởi vì nếu biết mình không còn con gái, chắc ảnh sẽ chạy mất dép. Nhất định vậy, dù rằng mình biết tay này làm tình ngon hơn thằng Thịnh. Để đó đi, trước sau gì cũng của mình, chạy đâu cho thoát. Bỗng Dương khửng lại khi nghe Linh hỏi. Em lên đây được bao lâu rồi? Dạ, gần hai tháng rồi anh. Em đang liện thi ở trường nào, sao anh không thấy sách dở gì hết vậy? Chết mẹ rồi, biết trường nào mà nói. Em chưa, anh à. Lên 2 tháng rồi mà chưa có đi học sao? Cha em đang làm lý lịch cho em ở dưới, chờ cha chuyển lên em mới đăng ký học được. Ngộ vậy, đăng ký học luyện thi mà tại sao phải cần lý lịch? Dương Quảng biết mình hố nên giả bộ ngây thơ. Thì em nghe nói vậy mà, em có bằng tốt nghiệp chưa? Đương nhiên là có rồi. Cầm trên tay chưa? Cầm rồi... Đâu? Đưa coi... Cha em chưa có gửi lên mà... Ngộ vậy... Mới thi đây sao lại có bằng rồi... Lẽ ra là giấy chứng nhận tạm thời chứ... Ừ thì giấy chứng nhận tạm thời... Nó thay cho bằng tốt nghiệp mà anh... Đúng... Vậy có hẹn chừng nào à, có bằng chính thức không? Không nghe nói nữa anh à... Đang là năm thi... Sao em không có quan tâm mấy cái chuyện đó vậy? Thì thi xong là xong... Thấy kết quả không có đủ điểm vào đại học lại em chán nản không có thèm đi nhận giấy chứng nhận luôn. Cha em lấy cho nên tới giờ em cũng không có biết tờ giấy đó mặt mũi ra làm sao nữa. Thôi được, ngày mai anh sẽ tới đưa em đi đăng ký học. Bằng cấp bổ sung sau. Thật ra bằng cấp chỉ để người ta xác nhận thôi chứ họ cũng không có giữ làm cái gì. Mình học, họ thu tiền, có gì khó khăn đâu. Thậm chí họ cũng không có cần biết mình có tốt nghiệp hay không nữa. Dương mừng trơn khi nghe Linh nói câu cuối cùng. Dạ, nhưng em vẫn phải chờ cha mẹ gửi đồ lên em mới có tiền đóng học phí chứ anh. Em không có thể ATM sao? Ừ, em làm cái gì có, nhưng từ từ rồi em cũng sẽ làm. Cũng đâu có bao nhiêu, có gì anh tạm ứng cho. Wow, thằng này nó chơi sộp thiệt ngang, nó khoái mình là chắc rồi đó. Nó mà khoái mình như vậy thì mình cũng không có cần phải giữ kẻ cho nó làm khỉ khô gì. Đi đăng ký thì đi chứ, không lẽ anh trả theo mình vô đăng ký luôn sao? Mình vô rồi ra nói đã đăng ký xong Chả biết đách gì Linh nhìn sâu vào mắt của Dương Thông nhất về hen Sáng mai anh không có học Sẽ đưa em đi đăng ký Bây giờ anh về Ở khuya quá Trung quanh người ta đàm thiếu Em sẽ mang tiếng đó Dương đưa Linh ra cổng Nó nghĩ trước khi về Linh sẽ hung nó một cái Nhưng không hề Linh dãy dãy tay Rồi lên xe chạy đi Nó quay vào nhà Không cần thay đồ Mà nằm lăn ra có một nỗi lo lắng vô cớ xâm nhập trong lòng, tại sao mà hắn ta quá quan tâm đến chuyện học hành của nó như vậy, để làm cái gì chứ? Mặc kệ nó đi, Bồ, thì bồ cưới thì cưới. Bắt nó luyện thi, nếu thực sự nó có bằng tốt nghiệp, luyện thi xong thì thi xin tự do, lỡ đậu đây hầu có thì phải chờ khi ra trường mới cưới hả? Trời đất, 5 năm dài đằng đẵng biết bao nhiêu thay đổi trong đời. Cha mẹ nó điện thoại lên, hỏi đã đi học trường nào chưa? Nó trả lời là đang học trường này, nhưng bạn trai nó nói trường kia giáo viên dạy giỏi hơn, tỷ lệ đậu cao hơn các trường khác, nên mai nó sẽ đến đó đăng ký. Tiền bạc cha mẹ khỏi lo, vì bạn trai con sẽ đóng cho con. Vợ chồng quệ nghe con gái có bạn trai thì hỏi tới, con quen nó ở đâu, trong cái dịp nào, nhân thân ra sao, quê quán gia đình nghề nghiệp. Vậy là Dương Nguyên Thuyên kể về Linh, cuối cùng nó kết mấy câu xanh dợn. Cha mẹ yên tâm đi, con sẽ có chồng giàu nhất, trình độ nhất, đẹp trai nhất cái xóm cô hồn đó, cho cái đám đàn bà con gái ở đó lé luôn. Cha mẹ gặp ảnh là ok liền, không có điểm nào mà chê được đâu. Sợ ươi, vậy là sáng hôm sau, Mót đi khoe giáp xóm là con gái cô mới lên thành phố có 2 tháng mà quen được một bạn trai con nhà đại gia có salon bán xe hơi. Phần Dương Nói chuyện hí hững với cha mẹ xong, nhớ lại Linh là nó mắc rầu. Nhưng Dương vốn không phải là người lo xa, nó nghĩ miên mang một hồi rồi ngủ tuốt, không có tắm rửa thay đồ, không có dăng mùng tha hồ cho mũi cắn. Sáng lại, nó còn ngủ nướng thì Linh đã bóp kèn in ỏi trước cửa. Giờ này các công nhân đã đi làm hết, nên tiếng kèn cũng chẳng làm kinh động ai. Dương lồm còm bò chạy, không kịp vệ sinh cá nhân đã mở cửa cho Linh vào ngồi. Quan cảnh tối hôm qua còn y nguyên. Để Linh chờ, nó đánh răng rửa mặt rồi kêu Linh ra ngoài cho nó thay đồ. Sở dĩ kêu ra ngoài để nó lôi quần áo trong tủ ra soạn coi cái bộ nào không có nhăn nheo mặc được. Mừng quá, vẫn còn một bộ thứ hai y như bộ nó đang mặc chưa có thay ra. Cũng quần jean xanh nhưng áo thun nền đen sọc đỏ. Nó xuất hiện trước mặt của Linh đàng hoàng, nền nã và ngây thơ. Linh nhớt mắt nhìn, rồi đưa nó đến trường Đại học Kinh tế để luyện thi. Đại học Kinh tế? Cái trường mà nó nói dốc với Linh là sẽ thi vào đó sao? Dừng xe trước cổng trường, Linh nói. Trong này có lớp luyện thi, em chờ anh gửi xe xong rồi đưa em vào. Dừng quảng, dội ngăn lại. Thôi, vậy phiền anh lắm, anh ngồi đây chờ em vào đăng ký một mình cũng được. Mình mồng sông biển như vậy, em biết chỗ nào mà đăng ký? Em hỏi, đừng đi trong miệng mà anh. Vậy đi thử đi, anh ngồi trong quán cà phê chờ Có trở ngại gì thì gọi điện cho anh suôn sẻ em ra đứng ngay cổng anh sẽ thấy Dạ Chờ một chút, anh đưa tiền nè Thôi em vẫn còn Để thiếu xài em sẽ nói anh Dương lụi thủi Thật nhanh vào trường Nó nhìn giáo giác Đúng là ngoài sức tưởng tượng của nó Nên nó cũng chẳng đánh giá được điều gì Không bao giờ nó có thể là sinh viên của trường này được Dù có cố gắng hết mức Kế toán kiểm toán cái gì chứ Đến ý nghĩa của bốn chữ đó là gì Nó còn không biết ở đó mà học Nhưng thật lòng Nó cũng muốn đến chỗ giảng đường Để chụp một tấm hình Chứng tỏ tại đây cũng đã xuất hiện nơi này Nhưng dù sao Cũng phải đến chỗ đăng ký Nhìn và quan sát tận tường Mới ra nói chuyện với Linh được Khổ ghê vậy đó Tự nhiên dướng vào cái vụ này Cho em tất cả cái gì chứ Cha nội nghiêm túc thấy mẹ Mà tên nít sao bỡn cợt vậy Người thích bẩn cực có chịu cho người khác bẩn cực mình hay không? Rõ ràng nó đang bẩn cực với anh ta mà. Hỏi thăm một hồi, trời nó cũng tìm được chỗ đăng ký học luyện thi. Mà hình như không còn ai đăng ký cả. Nhưng cũng có người trực ở đó. Nó nhìn mặt người ngồi ngay bàn giấy thật kỹ, rồi đi ra cổng trường chợ Linh. Trời đất quỷ thần ơi! Mới đứng có một chút thì Dưng gặp con Từ Hạnh. Con nhỏ này học trường Đại học Kinh tế sao? Lâu lắm rồi nó chưa hề nhìn thẳng vào Hạnh. Mà cũng không hề nói chuyện với Hạnh một câu nào. Kể cả chào hỏi xã Giao. Nó giống ghét cái đám năm đứa quỷ đó lắm. Hạnh tiếng kinh kiệu ra dễ ta đây học giỏi. Nhà nghèo chết mẹ à. Không biết cha mẹ nó nôi nổi 4 năm đại học hay không nữa đây. Dương tính bơ đi. Nhưng Hạnh có vẻ mừng rỡ khi gặp đồng hương. Nó níu tay Dương vui vẻ. Mày làm cái gì ở đây vậy Dương? Dương hít hồn. Nhìn giáo giác tìm Linh, sợ Linh nghe được cuộc nói chuyện là chết. Nó cố tình nói những cái câu úp mở, để nếu ai có nghe cũng không có đoán được gì. Còn mày? Tao học ở đây nè. Học sao giờ ở đây? Mới hết tiếc, nay về sớm. Vậy sao? Tụi tao mướn nhà ở gần đây, con Huệ Đàm học ngoại thương, con Liên Ngọc học Bách Khoa. Mày ở đâu? Hỏi anh chị. Nhỏ kỳ ha, tha hương ngộ cố tri mà. Gặp người cùng xóm thì phải chào hỏi Và tay bắt mặt mừng chứ Mày dự tính học trung cấp hả Trung cấp cái gì Chưa biết nữa Nếu mày đậu tốt nghiệp thì vô đây luyện thi đại học ngon lành Tới ở với tụi tao cho đỡ tốn tiền nhà Ai thèm ở dưới tụi bay Tao có tiền thuê riêng ở một mình hả Mày cũng không chịu bỏ cái thói kinh kiểu đó đi Thôi kệ mày Tao về đây Đi xe đạp cùi về hả Đúng Với mày là xe đạp cùi Nhưng với tao là thiên lý mã đó Mắc cười à. Xe bán da chai người ta cũng chẳng thèm mua Hạnh cười trúng chiếm Tỏ vẻ xem thường Rồi đi lấy xe về Do giờ tăng học của một lớp Nên sinh viên ra cũng khá đông Dương hoàn toàn không nhìn thấy Linh đứng gần Rất lắng nghe cuộc nói chuyện của nó và Hạnh Khi Hạnh vào bãi lấy xe Thì Linh cũng đi theo Chị Anh vừa gửi xe xong Định vào trường tìm nó Linh chặn hạnh lại ở ngoài bãi khi hai người lấy xe xong, nói chuyện một hồi lâu đến khi Dương điện thoại thì chia tay. Dương tà bộ mặt khí hững nhìn Linh. Linh hỏi, xong rồi hả? Xong rồi, hết bao nhiêu tiền? Không có bao nhiêu đâu, anh đừng có bận tâm. Phiếu đăng ký đâu, cho anh coi. Em không có lấy phiếu đăng ký. Không có phiếu đăng ký mai mốt đi học cái kiểu gì. Dương bối rối Sao ánh mắt Linh nhìn nó lạ vậy Tràng đầy dẻ bất mãn và không có tin tưởng Nó đã sai ở chỗ nào sao Linh cứu nó lần cuối Anh dẫn em vào gặp người thu tiền Hỏi lý do vì sao mà nhận tiền đăng ký Lại không có ghi biên lai like cho người ta Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Khát vọng đổi đời tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Làm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.